Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tuổi qua em đùa giỡn với bọn tôi rồi chạy mất. Bây giờ còn không biết xấu hổ mà nói tôi là tên khốn. Công ty hợp Việt lớn thế này chắc hẳn rất có nề nếp. Không biết đồng nghiệp trong công ty có biết cô em lẳng lơ cỡ nào không? Gì mà cưỡi đàn ông không dưới trăm người, phải hơn 18cm, cơ bụng 8 múi, sức eo dẻo dai. Cô em nói xem nếu tôi nói ra yêu cầu của em thì nhân viên trong công ty sẽ nghĩ gì? Chu Diệu Diệu cuồng lên, anh đừng có nói rằng nói bậy, tôi qua là do Thập Nguyệt muốn cứu tôi nên nói rồi đó, cậu ấy không, cậu ấy không. Tống Thập Nguyệt lập tức ngăn Chu Diệu Diệu lại. Giải thích với loại người này làm gì, cậu nhìn cách hắn ta ăn mặc đi, chắc chắn là tới công ty bàn chuyện làm ăn, cứ để hắn thể hiện coi thứ ai thiệt hơn ai. Bà đây không làm ở hợp việc thì sẽ làm ở chỗ khác, sợ hắn dọa chắc. Tụi mình đi thôi. Trình Thiên Nghiệp vừa nghe được lời của Chu Diệu Diệu, Đã biết được cái gì đó Hai mắt sáng rực bàn khoăn nhìn Tống Tập Nguyệt Được thôi, hai cô cứ đi đi Dù sao ông đây cũng nhà mặt phố Bố làm to Chẳng để bụng việc hợp tác thành công với Hợp Việt hay không Mà chúng ta đang trong tình trạng vợ mẹ chẳng sợ sứt Thử xem ai hơn ai Tới qua Trình Thiên Nghiệp đã biết được Khả năng diễn sâu của Tống Tập Nguyệt Vì vậy bây giờ hắn sẽ không để mình mắc bẫy nữa Trình Thiên Nghiệp nói rất to Khiến vài nhân viên đi ngang liếc nhìn Tống Thập Nguyệt nhận ra cho lừa đảo của mình đã hết tác dụng, khẩu khí yếu đi đi vài bước sang bên cạnh Trình Thiên Nghiệp cũng đi theo ngửa cổ lên cười hà hê Tống Thập Nguyệt Anh muốn thế nào? Hẹn hò với tôi, nếu không tôi sẽ khiến cho cô và bạn cô không thể làm ở công ty này nữa Trình Thiên Nghiệp cảm thấy mấy cô gái đều thiết cách cương ép của Tổng Giám Đốc Bá Đạo này Tất nhiên điều kiện tiền quyết là người đàn ông phải cực giàu và đẹp trai mà hắn cũng phù hợp với điều kiện này Đối phương chỉ là một cô gái bình thường Sao có thể cưỡng lại sự tấn công Của phú nhị đại Vừa đẹp vừa giàu như hắn tổng thập nguyệt hết sâu một cái Chỉ vào tổng công ty Đi thôi Có ý gì Thì anh cứ đi quậy đi Với lại tôi cũng sẽ không nghỉ việc tổng thập nguyệt nói xong Thì lấy điện thoại trong túi ra bấm lưu Trình thiên nghiệp trợn trắng mắt Cô Cô ghi âm hả Tôi chỉ dẫn chút thôi Hôm nay tôi tới đây để bán chuyện làm ăn, ai thèm tìm cô. Mấy người đang làm gì vậy? Giọng nam lạnh lùng thấu xương, lộ rõ sự sắc bén. Ha, ha. Chu Diệu Diệu vừa mở miệng, đã bị ánh mắt của Hà Biên Thu làm cứng đơ. Tống Thầm Nguyệt ngạc nhiên quay lại, thì phát hiện Hà Biên Thu đang ở sau lưng mình, ở trên cao nhìn xuống các cô. Mau đi làm việc. Đại Boss nói chuyện không giận tự uy. Quan trọng là bây giờ không phải rồi làm việc, nhưng chỉ thị của hắn lại thành công làm chỗ dậy bản chất nô lệ của nhân viên nào đó. Chú Diệu Diệu rất nghe lời, gật gật đầu như đại thần đang nhận thánh chỉ, vội vàng bắt lấy tay Tống Thập Nguyệt chạy vào công ty. Trình Thiên Nghiệp đánh giá người đàn ông trước mặt, dáng người cao gầy, mặt mày như được chạm khắc, giữa đôi mày kiếm là cặp mắt sâu thẳm, ý lạnh lạnh nhàn nhạt, như trong mắt không có bất kỳ ai. Trình Thiên Nghiệp thấy người đàn ông trước mặt hơi quen quen, nhưng tạm thời chưa nhớ là ai. Chất lượng quần áo không tệ là hàng hiệu cao cấp, nhưng cụ thể là của hãng nào thì không biết. Hắn ta còn đeo đồng hồ Pathet Philippi, mẫu mới nhất, rất hợp với thời trang. Trình Thiên Nghiệp thấy người đàn ông này chỉ ít, cũng thuộc tầng lớp lãnh đạo trong hợp Việt. Trình Thiên Nghiệp biết được đối phương là người có địa vị, nên thái độ cũng nghiêm túc hơn, gió xét hỏi. Chào anh, xin hỏi anh là... Một phần một trăm Hà Biên Thu lạnh nhạt ném lại một câu không thèm nhìn Trình Thiên Nghiệp rồi xoay người đi về phía công ty Một phần một trăm Trình Thiên Nghiệp hơi bối rối Đúng rồi, lúc trước Tống Thập Nguyệt còn có nói Đàn ông cô cưỡi không dưới trăm người mà hồi nãy tên này vừa nói mình là một phần một trăm Trình Thiên Nghiệp hết hồn lấy tay chỉnh lại cà vạt của mình cho ngay ngắn không ngờ cái cô Tống Thông Nguyệt này lại ghê gớm như vậy Một người đàn ông xuất sắc như vậy mà bị cô ta thu phục. Chỉ có điều hôm nay hắn tới đây trị yếu làm chuyện làm ăn. Chính thiên nghiệp tạm bỏ qua việc này, ngước lên nhìn tòa nhà cao lớn của công ty Hợp Việt, thận trọng đi vào bộ phận thiết kế. Sau khi ấn dấu vân tay báo cáo, Tống Thập Nguyệt đi vào phòng giải khát lấy ly cà phê, dựa vào bên cạnh cửa sổ sát đất uống. Giám đốc bộ phận thiết kế Phương Chi Phong đúng lúc đi ngang qua. Tống Thập Nguyệt lập tức đứng thẳng người. Mỉm cười với lãnh đạo của mình một cái Phương Trì Phong đi được hai bước Bỗng nhiên quay trở lại Nhìn kỹ Tổng Thấp Nguyệt Cô đến để... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net